các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net chùa để nghiên cứu mấy năm sau hòa thượng chi giáo gọi sư lên hỏi đã thấy tánh chưa sư chỉnh chỗ kiến giải của mình và được hòa thượng ấn chứng rồi cho hiệu là thông giác đạo nam và bảo trở về nước hoàng đạo những i à i thoại linh ứng sau khi được pháp sư thủy nguyệt lại cùng đệ tử trở về nước đi bộ mất mấy tháng mới về tới Cao bằng, hai thầy trò liền đi đường cũ ghé lại mộ người đệ tử đã mất lúc trước. Thầy trò dựng tạm lều cỏ, lập bàn thờ Phật, tụng kinh siêu độ. Được ba ngày thì bỗng nhiên trên mộ mọc một hoa sen. Lúc đó nhân dân ở quanh vùng thấy điều lạ, đua nhau đến xem. Nhiều người phát tâm thỉnh sư cúng dường trai p h ạ t hoặc cầu xin quy y thọ giới. Sau đó sư về Côn Sơn. đi khắp các danh thắng để tìm người khế hợp truyền pháp. Sau tới Đông sơn ở huyện Đông Triều gặp một vị cao tăng trụ trì trên Thượng Long nên sư dừng ở Hạ Long để khuôn đồ lãnh chúng. Từ đó sư thường lên núi Thượng Long đảm đạo với vị cao tăng này. Một thời gian sư lên Thượng Long nói với vị cao tăng kia rằng: nay tuổi của tôi đã già năm tháng dài lâu. nay là thời thanh bình an ổn, tôi muốn cùng thầy lên núi nhập niết bàn. vị tăng trả lời: đạo quả của huynh nay đã chín mùi, xin hãy về nghỉ ngơi trước. tôi còn ở lại c õ i đời để độ những kẻ có duyên. đến khi đạo quả viên thành, tôi sẽ cùng theo huynh chẳng muộn. chiều hôm ấy, sư trở về chùa cho gọi đệ tử là sư tông diễn đến. nói kệ truyền pháp và bảo đại chúng rằng: nay ta lên chơi trên núi nhẫm dương, nếu bảy ngày không trở về, các người tìm thấy chỗ nào có mùi thơm thì ta ở đấy. Các hàng đệ tử tín chúng bùi ngồi mà không dám theo, đợi đúng bảy ngày không thấy sư trở về, tứ chúng cùng nhau kéo lên núi d ẫ m dương nghe gió thổi mùi hương ngào ngạt. mọi người tìm thấy một cái hang, thấy sư ngồi kiết già trên tảng đá trong hang, thân thể sư mềm mại, sông ra mùi thơm giống hương trầm bạch đàn. Bấy giờ là ngày 6 tháng 3 năm giáp thìn, niên hiệu chính hòa thứ 20 đời vua Lê Hi Tông, tức là năm 1704 sư thọ 68 t u ổ i tứ chúng thỉnh nhục thân sư v ẻ hòa táng, chia linh cốt thở hai nơi. một ở chùa Hạ Long và một ở hang núi nhấm. Thứ hai, thiền sư Lý Quốc. Tuổi thơ nghèo khó và chuyến viễn du Tây Thiên. Lý Quốc sư thực tế không phải là tên gọi mà là một chức danh dành cho vị cao tăng có chức vị cao nhất trong triều đại nhà Lý. Sử sách chấp rằng Lý Quốc sư vốn tên thật là Nguyễn Chí Thành. pháp hiệu là Nguyễn Minh Không, ông sinh vào ngày 15 tháng 10 năm 1065 tại làng Đàm Xá, phủ Tràng An, nay là Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Cha của Chí Thành là Nguyễn Sùng, quê ở Đàm Xá Tràng An, còn mẹ ông là Dương Thị Mỹ, quê ở t ừ Sơn tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Chuyện kể rằng, mặc dù gia cảnh ông Sùng rất nghèo. nhưng hai vợ chồng ông bà luôn chăm lo làm việc thiện. Về sau, hai ông bà sinh hạ được một người con trai, khôi ngô Tuấn tú, mới đặt tên là Nguyễn Chí Thành. Cha mẹ mất từ khi Chí Thành còn rất nhỏ, lại thêm gia cảnh nhà nghèo, nên cậu bé Chí Thành đã sớm phải mò cua, bắt cá sinh sống qua ngày. Thời ấy, Phật giáo đã được truyền vào Việt Nam và đang ở giai đoạn cực thịnh. Phật giáo được coi là quốc giáo và có ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt của đời sống. Chính vì vậy, rất nhiều người dân Đại Việt thời bấy giờ đều lập chí tu hành học đạo. Chí Thành cũng là một trong số ấy. Về việc học đạo của Chí Thành có nhiều truyền thuyết khác nhau. Có người nói rằng Minh Không và Tử Đạo Hạnh vốn là bạn thân từ nhỏ, lớn lên hai người cùng xuất gia đi tu. rồi cùng một thiền sư khác tên là giác hải lên đường đi tây thiên t ẩ m s ư học đạo. Chuyện kể rằng khi cả ba nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net